Chương 24, tự có sói so đỏ. Trinh quân 6 năm, xảy ra rất nhiều đại sự. Trong tháng riêng tỉnh Châu Liêu phản, 3 tháng thủ cấp hồn khấu Lan Châu, tháng 7 chỗ này kỳ vương Long Đột Kỵ chi sai sử vào cống, mà Cao Xương Sai binh tập chỗ này kỳ, đại vũ đi, tháng 8 Tây Đột quyết đốt Lục Khả Hãn sai sử bên trong phủ, tháng 11 khế bật hạ lực xoáy bộ tới hàng. Một năm này cũng có rất nhiều người ra đời, rất nhiều người chết đi. Bốn nguyệt chương công cần tốt, tháng 6 Phong Vương Nguyên hay chết, Triều, lại Tóm lại ở nơi này một năm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 Vấn đề là tam tự kinh cũng còn khá một ít, hắn có thể lưng đến rừng máy chữ, hơn nữa phía sau một ít danh nôn, tỉ như dưỡng không dạy, lôi của cha, dạy không nghiêm, sư chi nọa cái gì, cũng có thể thường thường nhớ một ít, nhưng là bách ra tính hắn liền ký đến tương thẩm hàng dương, thiên tự văn càng là chỉ nhớ rõ thiên địa huyền hoảng, vũ trụ hồng hoang này tắm chữ. Người nói một chút, này có một dám dùng. Ai, bị kỳ Ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, lúc này lý nguyên gia biểu tình là như thế tiêu điều.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 bất quá biết sau đó, theo tới chính là bất đắc dĩ cùng phiền não, ở nơi này đại đường vô cùng coi trọng trong ngày lễ, làm địa phương chỉ huy trưởng, Lý Nguyên gia cái này, Lộ Châu thứ sử là khẳng định không tranh thoái. 2010 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại gì chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, Vô Tận Ma Huyên lui về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, la hồi hương, nhiên tuyệt địa sinh, từ đấy quét giới, lập nên bất hủ kỳ. Người đọc, Trần tiếp chương 27, tâm tình Đối với một cái nông canh xã hội mà nói, không có gì là so với Lập Xuân quan trọng hơn cuộc sống. Trên thực tế thẳng đến tiến vào công nghiệp thời đại trước, Trung Quốc ngôi cái triều đại cũng đem Lập Xuân làm một vô cùng trọng yếu ngày lễ, đường triều tự nhiên cũng là tương đối coi trọng. Đến mỗi ngày này, lên tới Trường An hoàng cung, xuống đến các châu các huyện, đều phải cử hành thịnh đại khanh chúc nghi thức. Lập Xuân ngày đó, muốn tế xuân, Lập Xuân, đồ trang sức xuân cùng Cán xuân. Trong đó, ở đường triều đại tự, trung tự cùng tiểu tự ba cái cấp bậc tế chung, tế xuân đó là thoả thoả Nay một tiên phương muốn làm chủ tình đại tế tự hoạt động, nói dụ như Trường An thành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 cũng nhớ không nổi tới khúc viên Lê rốt cuộc hình dạng thế nào. Quan biết cái hình dáng lời nói, có một dám dùng à. Mấu chốt là nhìn nhiều chút xuyên việt các nói, cái này trong trí nhớ thật giống như không quá phức tạp khúc vi lê, tựa hồ còn rất trọng yếu. Là cái gì canh tác nông cụ thành thủ ký hiệu, mà cái kia kêu, kêu ống xe đổ nước, nếu có thể một mực dùng đến hơn ngàn năm sau, chắc cũng là rất nhiều bước đồ vật chứ. Nói thật, Lý Nguyên Gia nhưng là rất muốn bắt bọn nó tạo ra. Không nói trước có thể hay không vì vậy để cao năng lực sản xuất, gia tăng lương thực sản lượng, vì bọn họ lao lý ra hoàng triều huy hoàng sự nghiệp thêm gạch thêm vào sao?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 Đại Vương nói nguồn nước, nhưng là tới dùng là xe. Lạ xe. Đúng chính là món đồ kia. Ngẩn người một chút sau đó, Lý Nguyên Gia vội vàng gật đầu nói, lúc trước ta đã từng gặp một lần, nhân đứng ở phía trên giẫm đạp tha giấm đạp, người đó liền có thể từ trong sông hút lấy đến trên bờ cái loại này. Cái này? Chân Mục biểu tình trở nên có chút khổ, sợ hay nói, Đại Vương thứ tội, cái này tiểu chân không biết làm. Vật này tương đối phức tạp, chỉ có rất ít thợ mục có thể chế tạo. Tiểu, tiểu. Lúc nhỏ chỉ là bái kiến hai lần mà tôi a. rồi, không cần cuống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 Ngươi qua đây. Vuốt người vây vẫy tay, Lý Nguyên Gia đem tiểu mộc tượng Trần Mục gọi tới máy này cài trước mặt, chỉ phía trên dài nhất cái kia mộc đầu hỏi có thể hay không đem nó làm thành con. Chính là với một cây cung tựa như trung gian một khối này hướng lên cùng, mà phía trước nhất rũ đến phía dưới đi. Ai nha, bọn ngươi một hồi, ta cho ngươi vẽ một đồ. So với vạch mấy cái cảm thấy phiền toái, Lý Nguyên Gia dứt khoát trực tiếp cầm cành liêu than tuổi bút cho Trần Mục vẽ một cái. Mắt to nhìn một cái sau đó, tiểu mộc tượng vội vàng cung kính gật đầu nói, "Hồi đại vương, có thể là có thể, bất quá lời như vậy sẽ tương đối phí công phu."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 Ta mấy câu nói này, nghe hiểu không? Hiểu, hiểu. Coi như là khối mục đầu, Trần Mục lần này cũng phải nghe hiểu. Chỉ bất quá, Đại vương để cho ta làm đồ chơi này, rốt cuộc có ích lợi gì? Mặc dù biết do nghĩ như vậy là đại bất tính, có thể Trần Mục này tâm lý chính là không khống chế được, không ngừng suy nghĩ Đại vương cương mới họa cái kia con con đồ vật. Hơn nữa hắn càng không nghĩ ra là, Đại vương tại sao để cho hắn đem cái nhỏ bé thu nhỏ lại một nữa? Nhỏ như vậy tài, có thể sử dụng sao? Lý Nguyên Gia dĩ nhiên sẽ không để ý một cái thợ mục ý tưởng, hắn chỉ biết là nếu tìm được điểm khác biệt, vậy trước tiên thử làm một cái nhìn kỹ một chút.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 Sau đó lại vừa là đọc từ lễ truy điệu số thần, lại vừa là rút ra nên nhu giai thời điểm, cũng biết mùa đông lười biếng thời gian đã kết thúc, muốn ăn no bụng liền muốn vội vàng bắt đầu chuẩn bị đất canh tắt rồi. Cho nên nói, những chuyện này đều có tồn tại lý do a. Ngay trước hơn ngàn người mặt vung xong rồi tam roi sau đó, Lý Nguyên gia một bên trong lòng âm thầm thăng thở, một bên tiện tay đem roi đưa cho thân biến quân sĩ. Tam giai vung xong, lập xuân kết thúc buổi lễ. Ở điết hai trong tiếng hoan hô, lập tức liền có sai người đem bị đánh ra đạo vết đi, ở đạo thị chúng bảy Mà một bước làm xong, Lý Nguyên gia chuyện hôm nay cũng coi như hoàn thành.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 Mắt thấy Thập Phần Khó Trị Hỏa Vân nhấc chân liền muốn cho Trần Trí một chút, Sương có chuẩn bị Lý Nguyên Gia lập tức mở miệng quát chính mình toạc khí, sau đó đi đi tới vỗ chụp cổ nó cười nói, "Ngươi cái tên này, tính khí còn không nhỏ. Nhân ra chẳng qua chỉ là muốn nhìn ngươi một chút dưới chân giày mà thôi. Phóng quan điểm, cho hắn nhìn một chút mà." "Dậy, dậy." Nghe Lý Nguyên ra lời nói sau đó, Trần Trí cặp mắt trong nháy mắt chừng trực. Ngay mới vừa rồi Hỏa Vân giơ chân lên một sát na kia, Trần Chí có thể nói nhìn rõ rõ ràng ràng, ở nơi này sinh dưới bảng chân tựa hồ một khối đen tối đồ vật. Đó là nó dậy. Thứ vương lại cho một con ngựa mang dạy tử.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 Sau đó do chuyên gia hầu hạ không để cho tắt, mà ngoại trừ có thể là toàn bộ đại đường duy nhất chăn bên ngoài, đủ loại do thái thượng hoàng, hoàng đế cùng hoàng thái phi ban thưởng động vật ra lông các loại, càng không biết để cho Lý Nguyên gia cảm thấy một hơi khí lạnh. Cho nên nói, đầu thai là một cái kỹ thuật làm việc con a. Nhìn một bên chăm sóc lò, một bên nghẹo đầu chính đang ngủ gà ngủ gật tiểu nha đầu xuân nhiên, Lý Nguyên gia dùng sức vặn vẹo một cái bởi vì ngồi lâu viết chữ mà có chút tê ở cổ, không nhịn được than thợ một câu. Nếu như trọng sinh ở một người bình thường trên người, ở nơi này chinh quan 7 tháng 2, nên có nhiều thảm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 Trong ngũ phẩm hạ hữu một người, trong lục phẩm bên trên văn học hai người, từ tất phẩm bên trên Đông Các, Tây Các tế thiếu các một người. Vương phó cùng thái phó khác nhau chính là phụ trách dạy dỗ nhân bất đồng, ngoài ra thi nghị hu như tả hữu, hữu hầu hạ quý phúng, văn học thủ giáo điển tịch, người hầu văn chương, tế thiếu tiếp đối tân khách. Chỉ bất quá ở từ vương phủ, những người này cảm giác tồn tại khá thấp. Mấu chốt là nhà mình đại bình thường vương cơ hầu rất ít bận tâm chính sự, cũng ít có bạn tân khách, chớ nói chi là một ít cho má sụp đổ yêu cầu người bên cạnh khuyên nhủ nhân kính. Mà ngoại trừ phòng tướng bên kia cùng Vũ văn sĩ cấp bên kia phái tới Trần Khiêm cùng Hoàng Lập thành bên ngoài,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 khắc lại phạm ngu xuẩn, đồ vật đem ra rồi nhưng không biết dùng như thế nào. Đúng vậy ạ. Nhìn Lý Khâm sợ hãi đi dáng vẻ, Lý Thế Dân lửa giận cuối cùng là thoáng dịu đi một chút, nhưng là vẫn cảm thấy trước ngực kìm nén một cổ tức, không phải là bởi vì tức giận, mà là bởi vì không thấy được khúc viên Lê mà đưa đến thế nào. Không thấy được vật thật, thì vô pháp biết thật ra. Cho dù là đi tới trưởng Tôn Tầm Cung, Lý Thế Dân tâm trạng hay lại là khó mà bình tĩnh lại, tao mày nói, ta còn là không pháp tướng tin, nguyên ra lại có thể làm ra vật như vậy. Tiểu tử kia nhưng là một mực dưỡng ở Thâm Cung, chưa từng đi trong đồng ruộng canh tác quá.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 cũng không có lập tức mở miệng hỏi, bởi vì hắn biết dù là chính mình không hỏi, cũng sẽ có nhân mở miệng, hoặc có lẽ là nhìn lúc này, Lý Thế Dân vẻ mặt hưng phấn kích động dáng vẻ, hắn biết vị này thích khoe khoang hoàng đế hẳn cũng không nhịn được. Quả nhiên, rất nhanh Ngụy Trinh liền nhướng mày một cái, mở miệng nói, "Bệ hạ, ngài nói tốt đồ vật, nhưng là bộ dáng kia cổ quái quậy, không sai, chính là bọn họ." Khi sâu một hơi, Lý Thế Dân kích động nói, "Hôm qua vừa mới từ Lộ Châu đưa đến Trường An, hôm nay trọng cho các ngươi đến, chính là vì cho các ngươi nhìn một chút này tân tức quốc viên Lê Bí Lực." <cười> "Ha <cười> chư vị có lại, vật này đối với ta đại đường mà nói,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 Không thể nghi ngờ để cho khúc viên lê thực dụng tính tiến hơn một bước. Bất Quá tỉ mỉ nhìn một hồi sau đó, Lý Nguyên gia đột nhiên hỏi ý tưởng của này rất không tồi, đồ vật cho những thứ kia nông hộ dùng thử qua sao? Bọn họ nói thế nào? Nông hộ dùng thử. Cái này ngược lại không có. Sững sờ một chút, Trần Mục mặt đầy xem từng nói, Bất Quá tiểu đã tại sao giả mã đà trong đất chính mình thử qua, điều chỉnh, cải tốc độ sâu rất thuận lợi, hẳn không có vấn đề. Ừ, chính người cảm thấy không thành vấn đề. Nghe Trần Mục lời nói sau đó, Lý Nguyên gương mặt nhất thời trầm xuống. Này, thấy lại Vương sắc mặt khá là khó coi, Trần Mục trong lòng mãnh động.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 Từ một tác đại thần về đồng nhân phụ kẻ chuyển sang thể loại ngự thú lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện Đại Truyện en, đã end chương 53 ra phó. Bạn đế, lọ than. Nghe Trần Trí thỉnh cầu sau đó, Lý Nguyên gia nhất thời biết đối phương hôm nay tới ý, muốn gọi Vương phủ đám thợ rèn giúp Trần gia chế tạo 5 cái lò than, hơn nữa cho phép hắn để cho người ta bắt trước mấy bộ bạn ghế, đồng thời làm hắn đưa cho nhà mình lao cha Trần Lâm 50 đại tọa tọa Đối với Lý Nguyên gia mà nói, đây quả thật là liền một cái nhấc tay cũng không bằng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 còn cần cẩn thận gắn, tránh cho chúng than tủi độc, các loại chế tạo xong rồi ta để cho bọn họ đi cho ở của người cùng nhau chứa được rồi. Đà tại đại vương, thấy Lý Nguyên gia dễ dàng như thế liền đã ứng, Trần Trí nhất thời mừng rỡ, vội vàng không người thi lễ. Vốn là muốn khoác khoác tay nói lời nói khách sáo, bất quá nhìn Trần Trí cao hứng dáng vẻ trong lòng Lý Nguyên gia đột nhiên động một cái, một đôi rất nhanh thì con mắt híp lại. Sau đó không đợi Trần Trí nói thêm gì nữa, Lý Nguyên gia liền hai mắt lại vừa làm mở một cái, cười nhạt một cái nói, "Bất quá, Trần Thăng Quân, ngươi nếu biết lọ than vật này, tự nhiên cũng hẳn minh bạch, chế tạo một cái cần thiết cực thiết rất nhiều chứ?" Nghe vậy hơi sững sờ sau đó, Trần Chí không ngừng bận rộn gật đầu nói, "Dĩ nhiên, Chí Dĩ nhiên biết, bất quá không biết chế tạo 5 cái lò than cần bao nhiêu cục tiết." Từ Vương tiện nghi, hắn dĩ nhiên không dám đi chiếm. 5 cái lời nói, "Ừm, cũng tạm được cho 1-1000 cân là tốt. 1-1000 cân." Nghe được Lý Nguyên già trong miệng phun ra mấy con số này sau đó, Trần Trí một hai tròng mắt thiếu chút nữa từ trong hốc mắt sông ra ngoài. Mặc dù không biết chế tạo một cái lò than rốt của cần bao nhiêu cục tiết, nhưng là bái kiến hai lần Trần Chí biết, tối đa cũng siêu bất quá 20 cân đi đi. Co như chế tạo 5 cái cũng chính là 50 kg rồi chứ?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 Cuối cùng ở Lân Du huyện hạ lệnh tạo chánh nắng ly cung nhân phò cung. Lịch thì hơn 2 năm xây mà thành tòa cung điện này, Dương Kiến lấy nghiêu thuần đi đức, mà dân sống lâu ý tốt, mệnh danh là nhân phò cung. Chỉ tiếc, cái gọi là nhân thọ chẳng qua chỉ là một trận châm chọc mà thôi. Đảm nhiệm tổng giám Dương Tố đốc công cực kỳ nghiêm khắc đàn bảo, vì xây nhân phò cung mệnh chết dân phu trên và người, thi thể đều bị Dương Tố đẩy vào hố to, dùng thổ đổ lên sau cửa hàng vì đất bằng thẳng. Mặc dù Dương Kiến mới vừa nghe nói thời điểm mặt, nhưng là sau đó bị bên gối gió thổi một cái lại đổi giận thành vui, Dương Tố Triệu Kim, cầm 3000 thạch.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 Lý Nguyên Gia bên này đang ở tâm nhết, cạnh biên Hàn Sơn cũng không biết loại này lo lắng, chỉ là nhỏ giọng hỏi Đại Vương, mấy cái này lo than, còn có cái bàn kia, cảnh liêu than thổi bút. Bây giờ ta phải người cho Ngụy Vương đưa đi. Ừ, đưa đi đi. Gật đầu một cái, Lý Nguyên Gia từ tốn nói, thuận tiện phái cái hiểu công việc nhân đi qua, giúp Ngụy Vương đem lò than giả chăm tốt. Vật này dùng chi không thích đáng rất cho dịch trung than độc, nhất định phải cùng Ngụy Vương giảng giải biết, tuyệt đối không thể khinh thường. Đúng Đại Vương. Biết Lý Nguyên sau đó, Hàn Sơn cung kính ngẩng tiếng la,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 ủy nói hắn đã sớm cho thái thượng hoàng cùng hoàng thái phi đưa cho mấy phần, hơn nữa mơ hồ đoán được Lý Thế Dân đã lấy được rồi những thứ này, nhưng là Lý Nguyên ra biết, coi như hoàng đế sẽ số lớn bắt trước, trong thời gian ngắn khẳng định không đến lượt huynh đệ nhà mình, cho nên dứt khoát cho hắn đưa đi một phần được rồi. Bất quá, ai? Chờ Hàn Sơn lính mệnh sau khi rời khỏi, Lý Nguyên Gia tại chỗ đứng ngẩn ngơ đã lâu, nặng nghề thở dài. Ở bao đệ Lý Linh Quý Tư nhà bên trong, không có chút nào ngoài ý muốn nói tới Phi Vũ Văn Chiêu nghi tình huống, bệnh tình lúc tốt lúc xấu, nhưng là rõ ràng cho thấy khó khăn có cái gì tốt vòng vo. Trong quá khứ trong nửa năm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 nhưng lại đồng trọng thư trục xuất bắc ra, độc tôn y thuật, hoàn toàn đem các thầy thuốc đánh rất thần đàn. Sĩ nông công thương hệ thống thành lập, để cho thầy thuốc từ sĩ hạ xuống công phu, ý thuật cũng bị sáp nhập vào phương kỹ. Dùng đại danh đỉnh đỉnh Hàn Vũ làm sư nói chung lời nói, đó chính là Vu y nhạc sĩ Bách công người, quân tử khinh thường. Cho dù là lưu danh thiên cổ đường đại đại như tôn tư mạc, trăm năm sau Chu Hi đánh giá hắn thời điểm, căn bản cũng không quan tâm cái kêu bản thiên kim muốn vương, mà là nói, nghi mặc vị đường danh tiên sĩ, nhân biết ý cách chức làm kỹ năng lưu, thiết hay. Cho nên lão Hàn nói những lời nói đó ý tứ, Lý dĩ nhiên minh bạch.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 cho nên cố nén mắt trận trắng xung động, Lý Nguyên Gia nhíu mày nói, "Trần biệt giá, bạn Vương đối thủy lợi là một biết không nhiều, hết thảy liền muốn dựa vào các vị." A, trong mắt ánh sáng đột nhiên chợn lóe, Lý Nguyên Gia vừa mới bưng ly lên đột nhiên dừng ở giữa không trung. Đối với tử Vương đẩy công việc bộ này lời nói, Trần Lâm thật là quen không có thể quen đi nữa rồi, không cảm thấy chút nào ngoài ý muốn. Trên thực tế nếu như Lý Nguyên Gia thật coi này là chuyện, thậm chí chủ động nói đến phải nhận lãnh lộ châu thứ sự chức trách, vậy hắn ngược lại sẽ cảm thấy kỳ quái, nhậm chức hơn 1 năm nay, thứ sự đại nhân là không phải từ trước đến giờ đều là làm như vậy sao?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 Cả ngày liền dấu ở trong nhà đi học, viết chữ. Trầm ngâm chỉ chốc lát sau, Lý Tĩnh vây vây tay, Lý Trung, nơi này cách cách lộ châu nhà thử có còn xa lắm không? Hồi tướng công, phía trước không quá nửa bên trong. Đi, đi lộ châu nhà thử. Khi sâu một hơi, Lý Tĩnh dẫn đầu hướng về phía trước đi tới. Hỏi thăm tử vương phong bình, tựa hồ là chẳng được gì, kiểm tra lộ châu trong thành diện mạo ngoại trừ tương đối sạch sẽ bên ngoài, tựa hồ cùng mấy năm trước cũng không có khác nhau quá nhiều, Lý Tĩnh cũng không có hứng thú tiếp tục tại bên ngoài chạy hết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 Bất quá cũng may lý Tính lần này tới Lộ Châu ngoại trừ quan sát động tính tục sự thân phận đặc thú bên ngoài, còn có Lý Thế Dân đứng ở sau lưng, cho nên miễn cưỡng nhưng cũng nói được. Bất quá một đường đi tới Lộ Châu nha thự cửa, Lý Tính lại xa xa đứng vững. Chuyện này là sao nữa? Xa xa thấy Lộ Châu nha thự cửa một đám đông người đang ở ra ra vào vào, tựa hồ đang hướng bên trong vận chuyển đến số lớn đá, một đầu, đồng thời lại hướng ra phía ngoài vật thổ, cái này làm cho Lý Tính không nhịn được lại vừa là nhướng mày một cái. Nhìn dáng dấp, tựa hồ là nha bên trong sở đang tiến hành cái gì công trình. Hừ, ngậm. Thấy cái này bận rộn cảnh tượng sau đó,